tác phẩm ngàn mặt trời rực rỡ phần 3 chương 46 lai la lai la nhận ra khuôn mặt đang ở bên trên cô cả răng vào mùi thuốc lá và đôi mắt báo trước rằng có chuyện chẳng lành cô cũng lờ mờ nhận ra sự hiện diện của Mariam đằng sau khuôn mặt ấy cánh tay bà đang buông thõng xuống bên trên họ là trần nhà lai la bị hút vào cái trần nhà đó Những mảng đen mốc meo Lan rộng ra Như vết mục vấy trên áo Vết nứt trên tấm thạch cao Nhìn giống như điệu cười lãnh đạm Hay một cái trong mày Tùy thuộc việc nhìn từ hướng nào Lại là nhớ lại những lần Cô buộc miếng rẻ rách vào đầu cây trồi Và quét mạng nhện trên trần nhà Cô và Mariam đã quét sơn trắng lên nó ba lần Vết nứt bây giờ không còn là nụ cười nữa Mà là một cái nước mất đều cáng đầy chế diễu Và... nó lùi ra xa dần cái trần nhà đang co nhỏ lại rồi bay bổng lên cao xa dần khỏi cô và tới một nơi mô hồ thăm thẳm nó cứ cao dần cho đến khi kích thước của nó chỉ bằng một con tem trắng và sáng mọi thứ xung quanh nó bị xóa sạch bởi bóng tối chớp lòa trong bóng tối mặt của racist giống như một vết đen ở mặt trời trước mắt cô bây giờ đang lập lòe những đốm sáng nhỏ giống như những ngôi sao bạc nổ tung Những khối hình học kỳ lạ hình thành trong ánh sáng, hình con sâu, hình quả trứng, di chuyển lên xuống, nghiêng hẳn sang một bên, tan chảy vào nhau, vỡ ra, biến dạng thành một thứ khác, sau đó, mờ dần, tan biến trong bóng đêm. Những giọng nói bị bóp nghẹn và xa vời. Đằng sau mí mắt cô, khuôn mặt của hai đứa con lại lóe lên rồi nhiễu loạn. Asia, lành lợi và sâu sắc, hiểu biết hay giữ kẽ. Gian mai thì nhìn vào bố nó Với sự háo hức đến run rẩy, Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy Lai la nghĩ Một kết cục đáng tiếc Nhưng bóng tối bắt đầu tan đi Cô có cảm giác như mình đang bay lượn Đang được nhấc bổng lên Trần nhà chậm chậm quay lại Giãn ra Bây giờ Lai la đã có thể nhìn thấy vết nứt Và nó lại là nụ cười ngu ngốc như cũ Ai đó đang lay nhẹ cô em có ổn không trả lời chị đi em có làm sao không lai la thoáng thấy gương mặt của mariam hẳn những vết chảy xước và đầy vẻ lo lắng lai la cố thở cổ họng cô bỏng rát cô cố một hơi nữa lần này thậm chí còn rát hơn không chỉ cổ họng mà cả lồng ngực nữa và sau đó cô ho thở khò khè hồn hển nhưng đang thở cái tai còn nghe được của cô ù đi Thứ đầu tiên đập vào mắt cô khi cô ngồi dậy là rác Lão ta đang nằm ngửa, nhìn chừng chừng vào khoảng không vô định, miệng há hốc như miệng cá, một chút nước bọt màu hồng phai chảy từ miệng lão ta xuống gò má, chiếc quần của lão ta bị ướt. Cô nhìn chán lão, rồi cô nhìn thấy cái xẻng, một tiếng rên bật ra từ miệng cô. "Ôi," cô nói run rẩy và thều thào. "Ôi, Mariam." Lại là bước từng bước rên rỉ và đập hai tay vào nhau trong khi Mariam ngồi sát cạnh Rashid hai tay bà thu vào trong lòng bình thản và bất động Mariam không nói gì trong một lúc lâu miệng lai la khô khóc và cô đang lắp bắp vài điều gì đó toàn thân run bần bật cô không muốn nhìn vào Rashid đang há hốc mồm, mắt trợn tròn không muốn nhìn vào vũng máu đông lại ở chỗ lõm trên xương bả vai của lão bên ngoài ánh sáng nhạt dần, bóng tối đang bao trùm trong thứ ánh sáng ấy gương mặt của mariam nhìn gầy guộc và buồn rầu nhưng dường như bà không bị kích động hay sợ hãi bà chỉ lo lắng đẩy ưu tư và tập trung đến nỗi khi một con ruồi đậu trên cằm bà cũng không hề để ý bà chỉ ngồi đó với cái môi dưới bĩu ra vẻ thường thấy ở bà mỗi khi bà đang mải mê suy nghĩ cuối cùng bà nói ngồi xuống lai la thân yêu lai la ngoan ngoãn làm theo chúng ta phải chuyển lão đi Không được cho Gian Mai thấy cảnh này Mariam lấy chìa khóa phòng ngủ Trong túi áo của Rashid Trước khi họ dùng ga giường cuốn lão lại Lại là nắm chân lão ta Phía dưới đầu gối Mariam thì túm lấy cánh tay lão Họ cố nhấc lão lên Nhưng lão quá nặng Cuối cùng họ kéo lê lão Khi họ kéo cái xác qua cửa trước Và tiến vào sân Chân của Rashid mắc vào khung cửa Vẹo sang một bên Họ phải lùi lại và cố lần nữa Rồi có cái gì đó đấm thình thịch trên lầu Và chân Lai La xuống Cô thả Rashid ra Cô sụp xuống đất, khóc nức nở và run rẩy. Mariam phải tiến lại chỗ cô Đặt tay trên hông cô Và nói rằng cô phải cố gắng cùng với bà Rằng việc gì xảy ra thì đã xảy ra rồi Sau một lúc Lai La đứng dậy và lau nước mắt Họ khiêng Rashid ra đến sân Mà không gặp sự cố nào nữa Họ đưa lão đến kho dụng cụ họ đặt lão đằng sau bàn làm việc trên đấy có cái cưa những chiếc đinh một cái đục búa và một mảnh gỗ hình trụ mà racid định đẽo thành cái gì đó cho gian mai nhưng lão không còn cơ hội để làm nữa sau đó họ quay vào nhà mariam rửa sạch tay rồi vuốt lại tóc hít một hơi thật sâu và thở ra để chị băng vết thương cho em em bị chảy chụa hết rồi lai la ạ mariam nói bà cần cả đêm để suy nghĩ về mọi chuyện Để liên kết các ý nghĩa lại với nhau Và vạch ra một kế hoạch Phải có một cách Bà nói Và chị phải tìm ra nó Chúng ta phải rời khỏi đây Chúng ta không thể ở đây được Lai la nói bằng giọng đứt quãng Khàn khàn Bất giác Cô nghĩ về âm thanh Mà cái sẻng tạo ra Lúc nó đập vào đầu Rasit Toàn thân cô giật nảy về phía trước Nỗi sợ hãi dâng đẩy trong ngực Mariam kiên nhẫn đợi Cho đến khi Lai la cảm thấy dễ chịu hơn Sau đó, bà để la nằm xuống và vuốt ve mái tóc cô trải trên vạt áo của bà. Bà nói, cô đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bà nói, họ sẽ bỏ đi. Bà, la, bọn trẻ và cả Tarik nữa. Họ sẽ cùng nhau rời khỏi căn nhà này, khỏi cái thành phố đầy hằn thù này, rời khỏi cái đất nước đáng thất vọng này nữa. Mariam vừa nói vừa luồn tay vào tóc la. để đi đến một nơi thật xa và an toàn. nơi mà không có ai tìm thấy họ, nơi mà họ có thể bỏ lại quá khứ và tìm được nơi ẩn náu. Nơi nào đó có cây, bà nói, đúng, thật nhiều cây. Rồi bà tiếp tục tưởng tượng, họ sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ ven thị trấn nào đó mà họ chưa bao giờ nghe nói đến, hay trong một ngôi làng xa xôi, nơi có con đường hẹp và chưa được trải đá, khuất sau những tán cây và bụi rậm. Có thể sẽ có một con đường mòn, một con đường mòn dẫn đến đồng cỏ, nơi bọn trẻ có thể vui đùa. Hay có thể là con đường trải đá dẫn đến một cái hồ đầy cá hồi bơi lội và đám sậy thỏ trên mặt nước. Họ sẽ nuôi cừu và gà. Họ sẽ cùng nhau làm bánh mì và dạy bọn trẻ đọc. Họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống ẩn dật và yên bình. Ở đó, những gánh nặng mà họ phải chịu đựng sẽ được chút bỏ. Họ sẽ xứng đáng với niềm hạnh phúc trọn vẹn và thành công giản dị mà họ tìm thấy. Lại là thì thầm khích lệ. Cô thấy được rằng đó sẽ là một cuộc sống đầy dẫy khó khăn. Nhưng là những khó khăn đẫm niềm vui sướng mà họ có thể tự hào, sở hữu, nâng niu như vật gia bảo. Giọng nói nhẹ nhàng của Mariam lại vang lên khiến cô thấy thoải mái. Bà nói, có một cách. Vào sáng mai, Mariam sẽ nói cho cô biết cần phải làm gì. Và họ sẽ làm như thế Và có thể giờ này ngày mai Họ đã trên đường đến cuộc sống mới Một cuộc sống phong phú với nhiều cơ hội Với niềm vui và những khó khăn đang chờ đón Lai La thấy biết ơn vì Mariam đang làm chủ tình thế Sáng suốt và bình tĩnh Bà có thể suy nghĩ thấu suốt cho cả hai Tâm trí của cô bây giờ quá hoảng loạn Một mớ hỗn độn, dối bời Mariam đứng dậy Bây giờ em nên quay lên với con trai đi Lai La là chưa từng thấy gương mặt nào thể hiện sự mạnh mẽ đến nhường ấy. Lai La là tìm thấy thằng bé trong bóng tối, co tròn trên tấm nệm. phía ra vẫn nằm. Cô chui vào chăn, nằm bên cạnh cậu bé và kéo chăn đắp lên người cả hai. Con ngủ rồi à? Thằng bé nói mà không quay lại nhìn cô. Con không ngủ được, bố vẫn chưa đọc lời cầu nguyện Babalu với con. Chắc tối nay mẹ sẽ đọc với con. Mẹ không thể đọc như bố được. Cô xiết chặt bờ vai nhỏ bé của nó, hôn lên gáy nó. Mẹ sẽ cố. Bố đâu rồi? Bố đã đi xa rồi. Lai La nói, cổ họng cô nghẹn lại. Và đây là lần đầu tiên cô nói một lời dối trá tồi tệ, khủng khiếp như thế. Lai La tự hỏi, mình sẽ còn phải lặp lại những lời này thêm bao nhiêu lần nữa? Gian Mai sẽ bị lừa dối thêm bao nhiêu lần nữa đây? Cô hình dung ra cảnh Gian Mai vui mừng chạy ra đón Rashid khi ông ta về nhà Và Rashid nhắc nó lên và quay vòng vòng cho đến khi chân Gian Mai bay lên cao Cả hai cười khúc khích khi Gian Mai chạy choạng như bị say rượu Cô nghĩ về những trò chơi vui nhộn và tiếng cười huyên áo của họ Cái kiểu liếc mắt kín đáo với nhau của họ Sự hổ thẹn và nỗi đau buồn dành cho đứa con trai vây chặt lấy lai la Bố đã đi đâu? Mẹ không biết con yêu Khi nào ba ba về, bà bà có mang quà cho con khi trở về không? Cô đọc lời cầu nguyện với Gian Mai 21 lần. Nhân danh a người nhân tử nhất, người khoan dung nhất. Mỗi lần có một đốt tay của bảy ngón tay. Cô nhìn thằng bé trụm hai bàn tay lại trước mặt và thổi vào. Sau đó đặt mô bàn tay lên trán và làm một cử động vứt đi. Nó thì thầm, Baba ba Lu, đi đi, đừng đi tìm Gian Mai. Thằng bé không có chuyện gì với ngươi cả. Ba Ba Lu, đi đi. Tiếp theo, để kết thúc, nó nói Đức A La Vĩ Đại ba lần. Và sau đó, rất lâu sau đó, Lai La bị giật mình bởi giọng nói bị tắc lại. Có phải tại con mà ba ba bỏ đi không? Tại những gì con đã nói về mẹ và người đàn ông dưới lầu? Cô ngả người lên nó, định cam đoan lại lần nữa. Định nói rằng không phải tại con, Gian Mai, không, không phải lỗi của con Nhưng thằng bé đã thiếp đi Ngực nó đã phập phồng Khi Lai La đi ngủ Đầu óc cô tê dại Mù mịt, không thể suy nghĩ liên tục nữa Nhưng khi cô tỉnh dậy Do tiếng gọi cầu nguyện buổi sáng Hầu như sự mù mịt đã biến mất Cô ngồi dậy Và nhìn Gian Mai ngủ một lúc Lòng bàn tay nó khôm lại để dưới cằm. Lai La mường tượng ra Mariam Đã lén vào phòng họ giữa đêm khi cô và Gian Mai đã ngủ nhìn họ và lên kế hoạch trong đầu Laila rời khỏi giường cô phải cố gắng để đứng vững toàn thân cô đau nhức, cổ vai lưng cánh tay bắp đùi mọi vết cắt hẳn sâu của cái khóa thắt lưng của Rasit hơi nhăn mặt cô lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ trong phòng Mariam ánh sáng chỉ là một bóng xám đậm kiểu ánh sáng thường khiến cho Lai la liên tưởng từ những con gà trống đang gáy sáng Và hạt xương lăn trên lá cỏ Mariam đang ngồi ở góc phòng Trên tấm thảm cầu nguyện đối diện với cửa sổ lại là la chậm rãi hạ tấp người Ngồi xuống sàn dưới Trước mặt bà Sáng nay em nên đi thăm Asia Mariam nói Em biết chi định làm gì Đừng đi bộ Hãy đi xe buýt Em sẽ trả trộn vào đấy Đi taxi dễ gây chú ý lắm Chắc chắn em sẽ bị chặn lại nếu đi một mình Những gì chị hứa tối qua? Lai La không thể nói dứt câu. Những hàng cây, cái hồ, ngôi làng không tên. Cô nhìn thấy một ảo tưởng, một lời nói dối đáng yêu làm dịu bớt nỗi đau, giống như lời thủ thỉ với một đứa trẻ khốn khổ. Chị sẽ làm điều đó, Mariam nói. Chị sẽ làm điều đó vì em, Lai La yêu quý. Em không muốn bất kỳ thứ gì trong số đó nếu không có chị. Lai La thốt lên. Mariam cười mệt nhọc. Em muốn mọi thứ như chị đã nói Mariam Tất cả chúng ta sẽ cùng đi với nhau Chị, em, bọn trẻ Tarik có một chỗ ở Pakistan Chúng ta có thể trốn ở đấy một thời gian Chờ cho mọi chuyện lắng xuống Không thể được Mariam kiên nhẫn nói Như bố mẹ nói với một đứa trẻ ngoan Nhưng đang đi sai đường Chúng ta sẽ chăm sóc nhau Lai la nói nấc lên từng tiếng Mắt cô ướt đẫm Giống như chị nói Không, em sẽ chăm sóc chị để đền đáp lại chị. Ôi, Lai La yêu quý. Lai La tiếp tục làm nhảm. Cô kỳ kèo, cô hứa hẹn. Cô nói cô sẽ làm tất cả mọi việc, cả nấu ăn nữa. Chị sẽ không phải làm gì cả, không bao giờ. Chị nghỉ ngơi, ngủ, làm vườn, bất cứ thứ gì chị thích. Chị chỉ việc yêu cầu và em sẽ lấy cho chị. Đừng làm thế, Mariam. Đừng bỏ em. Đừng làm tan vỡ trái tim Asia. Chúng chặt người ta ra nếu người ta ăn cắp bánh mì. Mariam nói, em nghĩ chúng sẽ làm gì khi chúng tìm thấy xác người chồng đã chết và hai người vợ mất tích? Sẽ không ai biết hết, Lai La thở mạnh, sẽ không ai tìm thấy chúng ta. Chúng sẽ tìm ra, chỉ là sớm hay muộn thôi, bọn chúng là chó săn mà. Giọng Mariam nhỏ nhẹ, cẩn trọng, nó làm cho lời hứa của Lai La trở nên không tưởng, bịa đặt, ngốc nghếch. Maria, xin chị Khi chúng tìm thấy chúng ta Chúng sẽ kết tội em ngang chị Cả Tarik nữa Chị không muốn hai người phải sống trong cảnh lén lút Trốn chạy Chuyện gì sẽ xảy ra với các con của em Nếu em bị bắt Mắt Lai ướt đẫm nhức nhối Sau đó ai sẽ chăm sóc chúng Quân Taliban à Hãy đứng ở cương vị người mẹ mà suy nghĩ Lai Hãy suy nghĩ với cương vị là một người mẹ Chị sẽ làm thế Em không thể Em phải như thế Lai là thật nhiều ạ Thật không công bằng Lai là thốt lên Nhưng như thế là công bằng đấy Đến đây Hãy nằm xuống đây Lai là bỏ đến bên bà Và lại đặt đầu mình trên vạt áo của Mariam Cô nhớ những buổi chiều họ bên nhau Tết tóc cho nhau Mariam kiên nhẫn lắng nghe những suy nghĩ ngẫu hứng và những câu chuyện bình thường của cô với vẻ biết ơn Với biểu hiện của một người vừa được ban tặng một đặc ân đáng thèm khát nhất Công bằng mà Mariam nói Chị đã giết chồng của chúng ta Chị đã cướp đi bố của con em Thật không phải nếu chị chạy trốn Chị không thể Thậm chí nếu họ không bao giờ bắt được chúng ta Chị cũng sẽ không bao giờ Môi bà run lên Chị sẽ không bao giờ chạy trốn được khỏi nỗi buồn của con trai em. Làm sao chị có thể nhìn vào mắt nó? Làm sao chị có thể bắt mình nhìn nó được, Layla thân yêu? Mariam xoay xoay một sợi tóc của Layla, gỡ một lọn bị rối. Với chị, mọi chuyện đã kết thúc. Chị chẳng mong muốn gì hơn cả. Tất cả những gì chị ước ao từ khi còn là một đứa con gái. Em đã mang lại cho chị. Em và bọn trẻ đã làm chị rất hạnh phúc. Lai La, là, mọi chuyện ổn mà Thế là đủ rồi, đừng buồn phiền Lai La là không thể tìm được một câu trả lời hợp lý Cho bất cứ điều gì mà Mariam nói Nhưng cô vẫn nói huyên thuyên, rời rạc Về trẻ con, về những cây trái đang chờ được trồng Và những con gà đang chờ được nuôi Về những ngôi nhà nhỏ ở những thành phố không tên Và những cuộc đi bộ đến hồ đầy cá hồi Và cuối cùng, khi mà ngôn từ đã cạn Nước mắt vẫn không thể ngừng rơi Tất cả những gì Lai La có thể làm là đầu hàng và khóc nức nở như đứa trẻ bị dồn ép Bởi những lý luận không thể bác bỏ của người lớn Tất cả những gì cô có thể làm là cuộn tròn mình lại Và vùi mặt lần cuối vào hơi ấm nồng nàn của vạt áo Mariam Buổi sáng hôm đó, Mariam gói cho Gian Mai một bữa ăn nhẹ với bánh mì và quả sung khô Bà cũng bọc cho Asia vài quả sung và mấy cái bánh quy có hình con vật. Bà đặt tất cả trong một túi giấy và đưa cho Layla. Hãy hôn Asia dùm chị nhé. Bà nói, hãy nói với nó rằng nó là ánh sáng trong mắt chị, là vua trong tim chị. Em sẽ làm thế hộ chị chứ. Layla gật đầu, môi cô mím chặt lại. Hãy đón xe buýt như chị nói và cúi đầu thấp xuống. Khi nào em sẽ gặp chị, Mariam? Em muốn gặp chị trước khi em ra làm chứng. Em sẽ nói với họ chuyện gì đã xảy ra. Em sẽ giải thích, đó không phải là lỗi của chị. Đó là do chị phải làm thế. Họ sẽ hiểu, phải không Mariam? Họ sẽ hiểu. Mariam nhìn cô dịu dàng, bà ngồi xồm xuống, ngang tầm mắt với Gian Mai, thằng bé đang mặc áo sơ mi đỏ, quần kaki đã sờn. Và đôi giày cao bồi cũ Mà Rasit mua cho nó từ Mandai Hai tay nó giữ khư khư quả bóng mới Mariam đặt một nụ hôn Trên má thằng bé Bây giờ con đã là một cậu bé ngoan Mạnh mẽ Bà nói Hãy chăm sóc mẹ con thật tốt nhé Bà ôm mặt thằng bé Nó rụt lại nhưng bà vẫn giữ Ta xin lỗi Gian Mai Hãy tin là ta rất tiếc Về tất cả niềm đau và nỗi buồn của con Lai La cầm tay gian mai khi họ đi dọc xuống con đường. Ngay trước khi họ rẽ ở góc đường, Lai La quay lại nhìn và thấy Mariam đứng ở cửa. Mariam quấn một cái khăn choàng trắng trên đầu, mặc áo len màu xanh sẫm có hàng cúc phía trước và quần cốt tông trắng. Một lọn tóc xám buông xõa xuống chán bà. Một vài tia nắng chiếu xuyên qua mặt và vai bà. Mariam đang vẫy tay. Họ rẽ ở góc đường và Lai La không bao giờ gặp lại Mariam nữa.